chương tám mươi sáu nhân vật chính bàn tay vàng thường không đi ác độc nữ phụ như vậy chân thành đề cử chính mình thời khinh khinh này nữ phụ đương nhiên cự tuyệt vô năng các nàng hai cái liên hợp lại cấp nữ chủ hạ bộ s á t x u ấ t thành công tuyệt đối hội so với một mình can mạnh hơn hoành rất nhiều a thời khinh khinh ám trà sát trà sát tưởng rất nhiều trên mặt ra vẻ khó xử biểu đạt nàng không làm chủ được nàng là cùng đứa nhỏ b à tạo thành đội ngũ trong đội còn có khác nhân ở mặt khác lại lộ ra trong đội không sai biệt lắm đều là dị năng giả quả nhiên nhìn đến liêu y y ánh mắt lại sáng lượng l i ê u y thì y thì nghe được thời khinh khinh trong lời nói kích động bắt lấy thời khinh khinh thủ tỷ từ nay về sau ngươi chính là ta tỷ ta sẽ làm ra đối trong đội cống hiến còn có thể chiếu cố con trai của ngươi coi hắn là thành thân nhi tử giống nhau đối đ ạ i tỷ ngươi tin tưởng ta thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu ác độc nữ phụ ngươi tiết tháo đâu như vậy bỏ lại thật sự được chứ thời chi hành nghe hai người nói chuyện tình tình mê mê bất quá cũng minh bạch làm hại liều y y y ý cùng nàng ca ca biến thành như vậy là kêu yến dương cùng yến thần nhân hắn nhớ được mẹ nói qua gặp được yến thần muốn rời xa mẹ vừa mới còn nói cùng yến thần yến dương từng có chương cho nên bọn họ khẳng định không phải người tốt thời chi hành sát có chuyện lạ gật gật đầu quay đầu nói cho ba ba muốn rời xa yến thần cùng yến dương còn có bọn họ cùng mẹ từng có chương sự tình đang ở lộ số ác độc nữ phụ liều y thì thời khinh khinh cũng không biết nói nàng luôn luôn không nói cho quý mặc nôn nàng muốn giết người là ai sẽ bị con của hắn nói thẳng ra liều y y y y h ã đến cùng là mười tám tuổi đứa nhỏ niên kỷ con nhỏ trải qua nhiều việc như vậy nguyên bản tâm sinh tuyệt vọng hiện tại nhân thời khinh khinh vừa nặng nhiên hy vọng nhịn không được làm nũng đứng lên ôm thời khinh khinh không buông tay ngươi chính là ta thân tỷ đúng rồi còn không biết t ỷ t ỷ tên thời khinh khinh không nói gì thuốc cao bôi trên da chó bàn ác độc nữ phụ d a vẻ cũng đỉnh đáng yêu ta gọi thời khinh khinh đây là con ta tiểu hành hắn cha kêu quý mặc ngôn thời khinh khinh nhìn đến liều y y y ý ý đối con trai của nàng thân cận thái độ tư duy có chút phát tán hoặc là nói có chút mê mang lý miêu tả liều y y y là cái ác độc nữ phụ khắp nơi cùng nữ chủ làm đối t í nữ h kế n chủ nhường nữ chủ ăn rất nhiều mệt khả căn cứ l i ề u y lưỡi ì miêu tả nàng nguyên lai、like、là chán ghét tiền l ế n dương nhưng là không tới không chết không ngừng nông nỗi sở dĩ nào đến như vậy nông nỗi là bởi vì bọn họ trong lúc đó thù hận hết thể đều là theo một người tên là vương thanh hòa nhân bắt đầu thời khinh khinh cảm thấy l i ề u y l ư ì là cái yêu hận rõ ràng nhân nếu không thương vương thanh hòa không cần vương thanh hòa sinh tử nàng cũng sẽ không lạc cho tới bây giờ kết cục còn có liều y y y li a c a cũng là như thế bởi vậy lệ hứa nguyên liều y y y l hề này ác độc nữ phụ nhưng là càng giống một cái rõ rõ ràng nhân mà không phải bị miêu tả phiến diện xấu xí ghê tởm phối hợp diễn thời khinh khinh bỗng nhiên có chút hiểu ra kỳ thật nàng không cần qua cho dối giám nguyên như thế nào bởi vì nàng chỗ thế giới cho nàng mà nói là cái chân chân thực, thực thế giới sở hữu chuyện đã xảy ra đều có nhân có quả không sai nàng tin tưởng liều ý y trong lời nói bởi vì nàng biết hiến dương đạt được cái kia ngọc bội là hiến dương lớn nhất bàn tay vàng không gian ngọc bội nàng không phải không nghĩ tới phải không gian ngọc bội t h ư ở n g tới được khả khi đó nàng vừa thắng được thân thể quyền không chế cũng không biết nữ chủ ở nơi nào ly đối nữ chủ đạt được ngọc bội căn cứ ở nơi nào cũng nói không tỉ mỉ có thế này nhường nàng bông tha cho này ý tưởng hảo hảo duy trì cùng quý mặc nôn quan hệ cũng cùng hắn bồi dưỡng cảm tình ngẫm lại liều ý ý ý trong h ì t lời nói nàng từng cùng nữ chủ một t r ư ớ c một sau tiến cái kia căn cứ lại không biết còn là có chút tâm tắc bất qua chuyện này nàng cũng sẽ không dối d á m lâu lắm thuộc loại nữ chủ bàn tay vàng làm sao có thể tốt như vậy c ư ớ p đoạt không cvb lở tệ lì đầy không